Đương nhiên nét mặt sẽ không thể phong phú như trước." Khinh nhan cười nói, "Mặc dù chi miển cường cười nhưng cũng xem như có cười. Nhưng từ giờ trở đi, nếu huynh vẫn gớm, ư, u, v, q, q, khuôn mặt khó sợ như vậy, chúng ta liền quay đầu rời đi."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 Sáng sớm lung linh sau cơn mưa nghe có vẻ trong trẻo. Một đội xe trường hai mương. U. Ving. Quy. Quy. Ờ. Ờ. Người phóng về phía chúng ta. Thật sự làm ta ngạc nhiên chính là sự xa xỉ si của đội ngũ này. Nhưng từ góc dáng tung mã cùng hoa văn tinh xảo của thùng xe đến xem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 Từ xa cười. Nói: "Ngươi tối chính là Đoạn Quốc sư." Ta ngẩn ra, thì ra đội xe này đến vì Hoàng Tiếu Các. Hoàng Nghị hê hê, rơm a, cơn cười yêu ớt. Ta còn tưởng là ai có khí phách lớn như vậy, thì ra là Phó Tiên Sinh. Người trung niên kia cười ha hả, nói: "Đoạn Quốc sư chớ chế cười ta."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 Lúc này mộ dung cô nương đang ở quý phủ chờ đợi. Hắn vừa nói ra. Trong lòng ta cùng chân động. Chuyện mộ dung yên yên ở lại giường thương tại vọng gian thành là không giả. Ta còn đế mấy nương. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gò. T. A. A. Ông lang thứ ở lại bảo vệ nàng. Nhưng tại sao nàng lại đến quý phủ của người nào đó? Hôm nưa hắn còn tới đây đón Hoàng Tiếu Trác. Vì sao lại không thấy một người võ sĩ thuộc hạ của ta? Hoàng Tiếu Trác nghi ngờ nói. Hiện giờ yên yên đang ở đâu? Phó Thiên Sinh cười nói. Đoạn cô nương không cần lo lắng.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 Ta cười nói Tiên sinh đang nói đến phong lư hoàng đế Tám trăm năm trước Phó tiên sinh cười nói Chính là người này Ban đầu khi bắt thuận đế du liệt Đến vọng gian thành Nghe đồn từng có duyên phận vói lông nư Nhưng về sau bòi vì tròi và người khác biệt Hai người bọn họ cũng không thế nào Ở chung với nhau Bắt thuận đi rồi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 Y q q a q q m e Phó tiên sinh cười nói: "Nhưng tất cả cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Dựa theo vọng gian thành sử mà Phó Mỗ đã xem qua, cái hồ này là do con người đào. Dòng nước từ ngoài sông vào mới tạo thành." Mạnh rừng Liều này cũng do người đời sau trồng. Nhưng là ngày xưa Bắc Thuận Đế cũng thực sự xây dựng một cung điện ở nơi này. Ta gật đầu nói, Bắc Thuận Đế cũng thực sự là một hoàng đế đa tình. Nói không chừng có lẽ ông ta có không ép tinh nhân ở vọng gian thành này. Nhưng lời này của ta khiến khuôn mặt khinh nhan và hoàng tiểu trát cùng đỏ lên. Tám phần mơ U V Q Q A Y Là cái nàng Liên Tường nhưng lời nói này đến bản thân minh. Một chiếc thuyền hoa xa hoa đã sớm đậu bên bờ chờ đợi, phó tiên sinh dần chuẩn ta lên thuyền. Thuyền hoa chậm chậm lướt trên hồ sen xanh biếc khôn cùng từng đợt gió nhẹ mát rượi phả vào mặt.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 Trong lòng ta chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một người mặc áo bào tơ lụa màu xám đang cười lộng bước tới. Làn da người này trắng nõn, râu tóc bồng bềnh theo gió, bộ dạng giống hệt một nho sinh. Đôi mắt sâu hơi có màu vàng biểu hiện ra hắn không phải là người trung nguyên. "Tiếp lộ ông huynh." Ta mờ rờ nói. Bất kế thế nào ra cùng không ngờ được sẽ gặp lại hắn tại nơi đất khách tần quốc. Nhưng lời vừa nói ra ta đã hôi hận. Mặc dù tình bằng hư game. Ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. A. Chúng ta không cạn. Nhưng dư sao hắn cũng là một thương nhân. Lời nói vừa rồi của ta cùng xem như đã bộc lộ thân phận của chính môn. Ngươi. Nương. Hừ. Em. Quy. Quy. Xíp lộ âm cười nói, người có thể thay hình đổi dạng, thay đổi tu tế nhưng là khí chất đấng sinh cuối cùng cũng không thể nào thay đổi.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 Uống chi khi còn ở Tuyên Thành, ta đã từng điều động vật liệu trong tay hắn. Mặc dù chưa từng gặp mặt Như Ân a. Hừm, tưởng vẫn khá sâu. Ta mên cười nói, ta còn từng là ai có được đinh viện khí phách như vậy thì là là Phan lão bản giàu ác thiên hạ. Phan Độ lạnh nhạt cười nó, Phan Mộ chẳng qua chi có chút gia tài.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 Ngươi vừa nói bậy gì về ta vậy? Phan độ cười nói Không phải quảng tiên sinh muôn tự minh chuẩn bị rượu và đồ ăn sao? Tại sao bây giờ lại u, vinh, quy, quy, y, quy, quy, y, e, kiên nhẫn như vậy? Quảng thư hành nói Có bằng hưu từ phương xa tối khiến vui mừng quá đồi Long công từ lạng lội đường xa đến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 Đi qua hành lan khúc khỉu tối một khoảng sân tao nhã. Mộ dung yên yên mặc y phục màu xanh nhạc đen tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Cười đứng trò chủng ta ở cưa. Anh mặt của nàng từ xa đã đặt trên người ta, trong đó tràn ngập tình cảm, lộ ra không chút che dấu nào. Nàng nhẹ giọng nói.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 Tuyết Lộ Ân và Quản Thư Hành kéo ta vào vào trong đình, Tuyết Lộ Ân cười ha hả nói: "Chúc ngươi thì công tử đã giấu giếm được cả ta rồi." Ta cười khổ nói: "Xem ra công phu muội trang của ta vẫn không ra sao cả." Tuyết Lộ Ân huynh vừa nhìn qua là có thể nhận ra thân phận ta. Tuyết Lộ Ân cười nói: "Nói ra cũng là tinh cơ."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 Đoán ra ta tự minh đến cũng không khó." Khoảng thư hành nói: "Công tử yên tâm, tin bằng hưu gồm." Ư. U. Vinh. Quy. Quy. A Ta và Phan Tam Lang không phải bình thường. Hắn sợ gì có thể lập nghiệp đều do lão phu dọc lòng chờ giúp.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 quan hệ của quản lão bản đúng là vô cùng rộng rãi. Quản thư hành cười ha hả nói: "Phan Độ đến giờ cùng không biết thân thân phận chân chính của công tử, nhưng hắn luôn thầm sùng bái công tử vô cùng." Ta cười khẽ, hỏi một câu vô cùng khó giễu: "Gần đây quản tiên sinh có gặp Tào Dụ không quản?" Thư hành hơi ngẩn ra. "Tào Dụ?"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 Nhưng chi bằng năng lực của hắn mà mưu thu mua lượng than đá lớn như vậy là chuyện không thể nào." Xít Lỗ ông nói. Hiện giờ Bắc Ho Liên Minh với hai nước thái khoang một đường thăng tiến, ông Ho Liên tiếp bại lui. Tin rằng không lâu nữa sẽ chủ động đầu hàng rồi." Ta mên cười nói. Xít Lỗ ông huynh đã từng nghĩ tới chưa? Một khi chiến sự Đông Hoa kết thúc trước đồng chí, than đáng ngươi vất vả thua mu chi sợ cùng. Xíp Lộ âm cười phá lên. Mặc dù Đông Hoa rơi vào thế yếu, nhưng liên quân ba nước muôn hoàn toàn đánh tan Đông Hoa trong thời gian ngắn. Khả năng này cực kỳ nhỏ. Mặc khác ta lại có cơ hội kiếm được món lợi vô cùng lớn từ đó.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 Công tử Hàn là đoán được phối tiền tài trước mắt của ta cũng không có năng lực nào khiến phương vị năng lượng thăng đá trong thiên hà. Ta cười nói, "Kế tụ của Sếp Lộ Ân huynh cũng không phải là người bình thường có thể hiếu được." Sếp Lộ Ân cười nói, "Thật ra cũng không có kế tụ gì cả. Thiên thời địa lợi lợi là công tử giúp ta tạo ra. Ta chỉ cần nắm chặt nhân hòa."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 Bốn người chúng ta cùng họp tất điều khiến việc buôn bán than đá cũng dư dả. Ta giật mình tinh ngộ. Thương trường như chiến trường. Quan hệ gơm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Ta thương nhân cũng như quan hệ gơm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy.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 Tiếp lộ âm cười nói. Tiếp lộ ân buôn bán nhiều năm. Trong lúc đi lại gâm. Ư u. Vưng. Quy. Quy. A Các quốc gia đã chịu hết khổ sở về việc tiền tệ bất đồng gâm. Ư u. Vưng. Quy. Quy. A Các nước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 Nếu như có thể thành lập một cửa hàng vàng bạc như vậy, chẳng nhương có thể thu nạp tiền bạc của thương nhân khắp các quốc gia. Còn có thể có hiệu quả điếu khiến bọn họ tiến thêm một bước nữa có thể trở thành trụ cột đế ta thống nhất tiền tệ các nước sau này." Xích Lộ Âm nói. Xích Lộ Âm môn cùng công tử Hoạt Tát mở một cửa hàng vàng bạc lớn nhất từ trước tới giờ.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 Yên Lôi quản tiên sinh còn không rõ điều này sao? Ánh mắt hắn thêm ý nhìn ta. Mọi người cùng cười lớn. Khuôn mặt Mộ Dung Yên yên ừn đỏ nói: Ban đầu ta chi biết Xích Lộ Ân lão bản là người ho, không ngờ ngài cùng biết nhiều đến cô của người hắn như vậy. Xích Lộ Ân cười nói: Trong mắt Mộ Dung Tiêu thư vẫn còn phân chi ho háng sao? Mặc dù Sếp Lỗ Âm là người thô lỗ nhưng trong lòng cũng hiếu được. Người sống trên đời căn bản không có bất cứ phân biệt nào cả. Phan Độ cười nói, "Lời đó của Sếp Lỗ Âm huynh sai rồi, trong mắt ta, người ho và người hán du sao vẫn có chỗ khác nhau." Sếp Lỗ Âm cười cười nhìn Phan Độ, dường như đang đợi giải thích tiếp theo của hắn. Phan Độ nói,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 Lúc này chúng ta chính là người ho, còn xích lỗ ông lại chính là người háng rồi." Khoản thư hành gật đầu nói, "Bởi vậy cái gọi là người sông trên đời vốn không có phân chia cao thấp, tất cả điều đó đều là hoàn cảnh sau này tạo ra." Ta gật đầu, nâng chén rượu lên nói, "Ta và các vị kết giao trong lúc còn nghèo hèn, càng cảm thấy tình bằng hư vô cùng quý giá."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 Nhưng lời này Cố Long công tử Phan Độ Vinh vẹn ghi nhớ trong lòng. Nếu như ngày sau Long công tử có chỗ nào cần dùng đến Phan Mộ, Phan Mộ chắc chắn sẽ đem hết toàn lực. Tận tâm hoàn thành. Ánh trăng như nước, ta ngả nghiêng ngồi trên ghế đu, đưa qua đưa lại.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 là mộ dung yên yên vâng canh giải rượu tối. Nàng đặt khay lên bàn đáp trước mặt ta. Nói: "Cha nuôi đã bị huynh chút say. Đầu óc hai người phan độ và xít lỗ ân cũng đã choáng váng rồi. Thành tích vĩ đại của công tử thật khiến người ta phải ghé mắt." Ta cười nói: "Miệng lời của Yên Yên trước nay vẫn lợi hại như vậy, hôm nay ung lại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 Hôn lên bờ vai nhẳng nhủi bóng loáng của nàng, một giọt nước mắt yên lặng rơi xuống trong bóng tối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 189 Sắc Lan. Mọi thương nhân giàu có một phương đều có chỗ hong người. Phan Độ cũng không ngoại lệ. Hắn trời sinh tính tinh hào phóng vối bằng hưu. Dao du rộng rãi, Ở Tân Quốc tử vương công quý tộc đến như người tiếu thương hầu như đều có bản Tô Tế tri kỷ của hắn. Ơ vòng giang thần. Sở dĩ Phan Độ có thể mua lại hành cung ngày xưa của Bắc Thuận đế này làm phủ đệ cũng nhờ có sự trợ giúp của Tần Sơn vương Kỳ Phong. Ở Tân Quốc, Tần Sơn vương Kỳ Phong chính là nhân vật số 2 chi đứng dơ. U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 Ô. Vên. Quy. Quy. Ta chưa sau rửa mặt ta đi tới phòng khách, thấy Khinh Nhan và Mộ Dung Yên Yên đã chuẩn bị xong sớm một chút, ngồi đó chờ ta. Ta mên cười đi tới, vòng tay ôm eo kết nàng, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của mọi người. Khuôn mặt Mộ Dung Yên Yên đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ta ra.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 Chính vì phan độ đủ thông minh cho nên hắn có thể thấy rõ phương hướng phát triển trong tương lai. Ta cùng Khinh Nhan và Hoàng Tiếu Trác cùng đi vào nhà tụy tạ. Vừa tối trước cư đã nghe thấy một tiếng cười ngạo mạn. Đoạn cô nương đúng là trí tụy hơn người. Cuộc nói chuyện hôm nay có thể so vối mồm. U. Veng. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Năm đọc sách thánh hiền của Bôn vương. Ha ha. Ha ha ha. Nếu như Bôn vương có được Hồng Nhan Kỳ kỹ như nàng làm bạn có thể xem như may mắn lớn nhất cuộc đời này. Ta đã đoán ra người này chắc chắn là Tần Sơn vương Kỳ Phong. Khinh nhan và mộ dung yên yên gạt tấm rèm che lên. Ra nghênh ngang đi vào trong nhà thủy tạ.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 Trên mặt hoàng tiếu trác hiện lên nụ cười khó có thể phát hiện. Ta nhìn xung quanh ánh mắt rôi vào vị trung niên khôi ngông ngồi bên cạnh hoàng tiếu trác. Đó là kìa. Người này mặc y phục võ sĩ màu lam. Bên ngoài khoét ao choáng màu trắng. Trên vạt áo có theo hoa văn hộ báo. Mặt đầy râu quai nóng. Tôi chừng trên dưới bôn mươi.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 Tối vọng Giang Thành sao không đến chào hỏi ta một tiếng. Có phải xem thường bôn vương không? Ta giật minh. Không nghi tối tiền tứ hải thậm chí cũng có quan hệ với Kỳ Phong. Xem ra hôm nay nên nói ít để tránh bị Kỳ Phong phát hiện sơ hờ mối tốt. Mơ ơ, quy quy, ơ, y, nói. Hình như tình Sơn Vương nhận lầm người rồi.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 Nói ra cùng là do Bôn Vương thất lễ, mời tiền lão bản mau ngồi. Trong lòng ta thầm khen đầu ối yên yên linh hoạt. Cứ như vậy cho dù ta có lộ ra so hợp Tần Sơn Vương Kỳ Phong cũng sẽ không nghi ngờ. Ta ngồi xuống cạnh Xít Lộ Ân, Xít Lộ Ân nhìn ta nở một nụ cười sâu xa.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 Quy, ờ, ờ, là môn dùng miệng lừa chiếm chút tiện nghi của kỳ phong. Long Di, khi phong vừa mờ miệng liền thấy ho không ưng, khó xử ho khang một tiếng, sửa lòi nói. Long, cô nương, khinh nhanh cười nói. Có chuyện dư vậy vương gia ấy. Nét mặt già nu của kỳ phong ừng đỏ.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 Nhưng đối với Kỳ Phong và Lý Mộ Vũ, không thể không coi đây là một chuyện cực kỳ quái dị. Kỳ Phong nói với Hoành Tiếu Trác, "Đoạn cô nương dự định ở lại Vọng Giang Thành bao lâu?" Hoành Tiếu Trác căng thẳng cười, "Ngày mai Đoạn Tinh sẽ rời khỏi Vọng Giang Thành." Kỳ Phong nói, "Đoạn cô nương cần gì phải rời đi vội vàng như thế?"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 Hòn nư nếu ngài muôn uống cũng phải trò bôn vương kính đoạn cô nương xong đã. Lý mộ vũ suy nghĩ đến quan hệ gơn. Quy, U, Vinh, Quy, Quy, A, Hai nước Hán, Tưng. Mạnh mẽ đè nén lại lửa giận ngồi xuống. Nét mặt hoàng tiếu trác vẫn ung dung như cũ.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 Mên cười nói Vương gia Phan độ sao dám làm trái ý ngại Nhưng Phan độ vừa mới tìm được vài món đồ cổ muôn nhờ Vương gia dám định Cho nên Phan độ nhanh chóng bình tình lại Mên cười nói Vương Ú Vinh Quy Quy Â Nơn Gơn Gia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 Mộ dung yên yên thấy tinh thế không đúng, mênh cười nói Đang uống rượu vui vẻ tại sao mọi u, vinh, quy, quy, ơ, y, lại dương cung bạc kiếm rồi Rượu vương ra mọi ta còn chưa kịp uống nưa Nét mặt kỳ phong không hòa hoảng hoang chút nào, hắn tức giận nhìn phan độ, nói Ngư hiếu được rõ ràng tinh hình phương bắt lúc này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 Ngươi cho rằng mình có thể thoái mái như thế hay sao? Đối với loại thủ đoạn này, ta đã sớm nhìn quá quen rồi. Sở gì kỳ phong vạch trần trước mặt mọi người? Thứ nhất là về việc ngăn cản mời rượu. Thẹn quá hóa giận. Thủ hai là cố ý đeo giọng phan độ, muốn kiếm được càng nhiều ức loại từ trên người hắn.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 Tình Mồ liền hướng về nơi đó. Ai có thể giúp Tình Mồ thu lợi? Người đó chính là quý nhân của Tình Mồ. Ai giúp đỡ việc buôn bán của ta? Người đó chính là cơm áo. Cha mẹ của Tình Mồ. Ánh mắt ta đảo qua xíp lỗ um quản thư hành, cuối cùng dừng lại trên người Phan Độ. Ta và Phan lão bản đã quen biết nhiều năm.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 Sắc mặt hắn thay đổi cơn u, vinh quy quy cơ, nhanh vỗ vai Phan Độ nói: "Phan lão bản không nên sợ hãi, Bôn Vương chăng qua chỉ nói đùa với ngài mà thôi." Nhưng Văn Kỷ này tuy nhiều nhưng Bôn Vương chưa bao giờ tin tưởng. Nếu không ta còn có tư cách là bằng hữu to tên nhất của ngài sao? Trên trán Phan Độ chảy đầy mồ hôi lạnh.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 Vì U Vinh Quy Quy S Quy Quy Y Y E B Này của ngài rất xinh đẹp Khiến bồn vương mê đắm Không biết tiền lão bạn có đồng ý bỏ thứ yêu thích Chỉ cần ngài ra một cái giá Bồn vương chắc chắn có thế làm cho ngài thoải mãn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 Làm người phải hiếu được lễ nghĩa liêm sĩ, thương nhân cũng không ngoại lệ. Mặc dù đệ vị của tình ngủ quý ta hèn mọn nhưng cũng hiếu được hai chữ tự ái. Chẳng lẽ Tình Sơn Vương không hiếu được đạo lý quân tử không đoạt thứ yêu quý của người khác sao? Đôi mắt lạnh lèo của Kỳ Phong nhìn chằm chằm ta, gân xanh trên trán nổi lên, rõ ràng là đã bị ta chọc giận. Ta đáp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 Khi chúng ta xoay người định rồi đi lại nghe thấy tiếng quát gian dừa của kỳ phong tiền ngù quý ta. Mên cười xoay nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Lại. Sát cơ trong mắt đã lộ ra không chút che dấu nào. Kỳ phong không nhìn được lạnh ruông. Ngươi.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 Nhưng lời này ngoài dự đoán của ta. Ta quay sang Lý Mộ Vũ nói,